Bách luyện Thành Tiên Huuyễn Vũ chương 872 873 phổ thân thuật các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz 10 ngày sau cách phiêu vân Cốc trừng vạn dằm có một Sơn Cốc giáp với một dãyanh Sơn Thủy Tú trải giải quanh năm bao phủ bởi xương mù nồng đậm không mấy người biết nơi này là phân đà lớn nhất của Bái Hiên tắc ở u ChâuÂ Nói về thực lực cùng số lượng tu sĩ thậm chí so với tổng đàn còn hơn một bậc. Tu tiên giới không nói nhân nghĩa đạo đức mà chỉ có luật rừng Khi sự, lúc Mã Vân Thông Cơ Hàn Lục Doanh Nhi đã từng trợ giúp hắn một tay. Nhưng trong lòng hắn không cảm kích ngược lại còn mơ đến ngôi vị các chủ. Hiện tại hắn đã là một tu sĩ ngưng đan hậu kỳ há có thể ở ngồi dưới. Hai ván bối này trải qua nhiều năm tiềm phục hắn mượn sức tập trung, được lượng lớn những tu sĩ vong ăn phụ nghĩa mưu đồ phản loạn, nguyên khi trước tất cả đều thuận lợi thực lực trong tay hắn so với hai vị các chủ đã gần gấp đôi, lợi thế nghiêng về phe nào có thể thấy rõ, có điều ngay lúc hắn muốn phát động bạo loạn thì đột nhiên một tu sĩ đoạn. Nguyên Anh thần bí tới phiêu vân cốc trợ thủ cho hai vị các chủ Tuy chưa rõ thân phận người này nhưng rõ ràng giao tình cùng hai nàng Không phải tầm thường Sự tình bất lợi đột ngột phát sinh Lão quái Nguyên Anh có thần thông Kinh người dù thần khó lường khiến Mã Văn Thông hoang mang Nhưng hắn đâu dễ chịu thua kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm sao Có thể như nước chảy về Biển Đông Hai tiện nhân kia có người giúp đỡ chẳng lẽ? Hắn không có. Vì vậy hắn bắt tay với thiên duyên hàng, ly dược cung cũng đã phái tới. Một vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ đủ có thể đối phó với kẻ thần bí nọ. Đương nhiên không thể đà thảo kinh xà phải chờ quyết định của vị. Nguyên Anh trưởng lão nọ nên hắn quyết định đem kế hoạch lui lại. Tại, tổng đàn phiêu vân cốc hắn đã sớm sắp đặt san tế. Có điều tin tức. Chuyện về lại khiến hắn nửa tin nửa ngờ. Đầu tiên là hai vị các chủ tiến sai thành công trở thành tu sĩ ngưng. Đan kỳ. Điều này sao có thể. Mấy năm trước lục xoanh nhi cùng lưu tâm tuy đáp. Đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn nhưng trùng kích bình cảnh mấy lần đều. Thất bại. Lấy linh căn của hai nàng kiếp này chỉ có thể dầm chân tại. Đây. Đương nhiên trên đời chẳng có việc gì là tuyệt đối nếu cơ duyên xảo Hợp cùng vận khí cực tốt thì một trong hai nàng vẫn có thể kết thành Kim đan nhưng cùng lúc cả hai người thì tuyệt đối không thể trừ phi Lúc này ngồi trong đại điện trong đầu mã văn thông chợt lói một tia Sáng chân mày hắn đang cao chặt dần rán ra trong mắt lộ ra tia sáng Vui mừng Sự tình nhịp thiên kia chỉ có thể giải thích là lão quái nguyên anh. Kia không tiếc hao tổn chân nguyên thi triển bí thuật dịch kinh tẩy. Tùy cho hai người. Nhưng loại bí thuật nhịp thiên này sau khi thi triển lão quái kia. Nhất định đại thương nguyên khí mà không chừng cảnh giới còn rớt xuống. Chắc là thấy hai vị tắc chủ là tuyệt sắc mỹ nữ. Lão quái nọ háo sắc. Đem hai người nhận làm thị thiếp cũng nên. Mã Vân Thông nghĩ tới đây trong lòng nhất thời buông lỏng. Nếu đã là như vậy thì hiện tại lão quái nó không phải là đối thủ của trưởng lão. Ly Dược Cung Về phần hai vị các chủ tiến giai thành tu sĩ ngưng đan sơ kỳ thì Mã Vân Thông căn bản là không để vào mắt. Khi thương lượng cùng thiên, duyên Hằng hắn mới biết môn phái này đã sáp nhập vào Ly Dược Cung. Hiện tại đành mượn hoa hiến Phật dân bái hiên cắt cho bọn họ, ngày. Sau lên ngôi phó đà chủ cũng không phải là không tốt. Tất cả đàm phán thỏa đáng, hiện tại hắn đã phái xứ xả đi mời vị. Trưởng lão Nguyên Anh Kỳ tới đối phó với lão quái thần bí kia. Chỉ có, điều đã 5 ngày sao vẫn biệt vô âm tín. Tiểu thất đi đưa thơ sao mãi vẫn chưa về. Trong đại điện rộng lớn mã kỳ. Vân thông thì thào lẩm bẩm. Mã đảo hữu đang tìm đệ tử đắc ý của ngươi sao. Một thanh âm dễ nghe rất quen truyền vào tai, sắc mặt mã vân thông đại. Biến ngầm đầu lớn tiếng quát là ai lén lén lút lút ngoài đó. Thanh âm tuy lớn nhưng lại pha chút sợ hãi nơi đại điện này ở sâu. Trong phân đà trên đường cấm chế trùng trùng sao đối phương có thể vô Thanh vô tức xông vào. Chẳng lẽ là lão quái nguyên anh kỳ? Nghĩ tới đây sắc mặt hắn tái đi nhưng chỉ thấy một nữ tử mắt phượng. Mày ngày thân hình thon thả chậm rãi rời khỏi chỗ tối, vóc người nàng. Rong ròng vận cung trang xanh biết có vài phần khí độ như lăng ba tiên. Tử vừa thấy nàng trong mắt mã vân thông co rụt lại trên mặt lộ ra vài. Phần kinh ngạc là ngươi. Hừ, thấy các chủ sao ngươi dám có thái độ như vậy, xem ra mã đảo hữu. Muốn tạo phản sao? Lục doanh nhi khẽ vén mái tóc trên mặt vẫn đầy ý, cười. Hừ, mã vân thông không thèm phản bác, dù sao hôm nay đã trở mặt cần. Gì phải khách khí? Hắn phát ra thần thức giò xét chung quanh đột nhiên. Hai mắt nheo lại, chỉ nghe thanh âm lạnh lẽo của mã Văn thông vang lên. Mang theo vài phần tức dẫn trên tay ngươi sao lại có linh khí của tiểu thất Ngươi nói cách này sao Lục doanh nhi dơ tay lên trong lòng bàn Tay có thanh ngân câu dài chừng một thước lánh đảm mở miệng nói Người này là đệ tử của mã đảo hữu sao Tại phổ cận giác mãng sơn hắn Tư thông ngoại địch bị ta phát hiện nên thuận tay diệt trừ phản Nghịch ngươi Mã Vân Thông dần dứ xong vẫn chưa dám động thủ. Thấy thần sắc lục. Doanh Nhi không chút sợ hãi hắn đâm lo lão quái nguyên anh kỳ kia cũng. Có mặt tại đây. Thấy ánh mắt lưỡng lự của đối phương lục Doanh Nhi sao không biết tâm. Ý của hắn trên mặt nàng có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng yên. Tâm đối phó với ngươi chỉ cần bổn cung là đủ không cần thiếu ra. Xuất thù. Thật sao? Trên mặt Mã Vân Thông xuất hiện nụ cười áp độc, vừa rồi hắn dùng bí. Thuật đảo qua chung quanh quả thật không có người đách như vậy trước. Tiên cứ diệt ả nha đầu ngô ngốc tới nạp mạng này còn tiểu nha đầu lưu. Tâm kia thì không tính vào đâu. Nghĩ đến đây Mã Vân Thông không do giữ vương tay vỗ bên hông đem một. Thanh đại đao dài trừng trượng tế ra. Đao này vốn không phải là trọng binh khí nhưng lại có chiều dài kinh Người toàn thân thanh đao ẩm hiện màu tím kịch độc Lại nói để luyện Thành lời khí hung hãn này Mã Văn Thông đã mấy lần vào sinh ra tử thu Thập tài liệu quý hiếm cùng dùng cổ bí pháp tỉ mỉ luyện chế thành đao Này đã được hắn bồi dưỡng trong đan hỏa đã được hơn trăm năm nay Ui lực của nó đương nhiên không phải nhỏ chỉ kém lão quái nguyên anh. Kỳ. Bằng vào bảo vật này đối đầu với tu sĩ cùng cấp mã văn thông ít có. Địch thủ chứ đừng nói là một ảo tu sĩ ghét đan sơ kỳ. Lúc này mã văn thông đem pháp lực truyền vào bảo vật chỉ thấy ngoài. Màu tím thân đao xuất hiện thêm một tầng huyết quang đỏ như máu gào. Thép nhằm lục xoanh nhi chém xuống. Thế đao tới như kình phong nhưng nữ tử không chút sợ hãi, tay trái. Vương ra để lộ cổ tay trắng ngần có đeo một cây vòng ngọc cổ xưa, vòng. Ngọc này tinh xảo trắng noán như ngọc có họa hoa văn màu xanh nhạt. Chỉ thấy ánh sáng xanh chợt lóe, vòng ngọc bay lượn không chút sợ hãi. Nghĩnh đón tử huyết đao. Mã Vân thông kinh ngạc không ngờ đối phương lại có Dũng khí đương đầu. Cùng hắn. Không lẽ nha đầu này uống nhầm thuốc. Đã thi thì đem đối. Phương giết rồi tính sau. Hai tay mã văn thông nắm lại. Tử huyết đao phát ra một luồng ma khí. Hung lệ khiến mới nhìn bích ngọc thanh quang chả có vẻ kém thí. Có điều lục doanh nhi không hề sợ hãi. Đương nhiên nàng không tới một. Mình mà lúc này lâm hiên đang ẩn tại một nơi bí mật gần đó. Lại nói. Khi trước nếu Lâm Hiên muốn tiêu diệt toàn bộ phản nhịp nơi đây chỉ là một cái nhấp tay. Có điều nếu diệt trừ toàn bộ bọn họ thì nguyên khí bái Hiên cắt xét đại. Thương, để lướng toàn kỳ Mỹ thì nên để cho hai vị các chủ tự tiếu trừ. Tên phản đồ cầm đầu lấy thực lực trấn nhíp những kẻ có giã tâm. sau Này đám trưởng lão cung phùng cũng rõ ràng cho dù không có chỗ dựa là... Lão quái nguyên anh kỳ thì thực lực hai vị các chủ vẫn vô cùng đáng. Sợ. Đương nhiên sau khi nghe dự tính của Lâm Hiên hai thiếu nữ mở to mắt. Kinh hãi vẻ mặt ngạc nhiên. Hai nàng mới ngưng đan chưa lâu sao có thể. Là địch thủ của Mã Vân thông vốn đã là tu sĩ hậu kỳ hơn trăm năm. Có điều Lâm Hiên còn có Nguyệt Nhi tiểu nha đầu này là âm hồn ngưng. Đan kỳ đại viên mãn nhưng vẫn chưa có thân thể. Mà trong thần thông. Tuyển đạo lại có một bí thuật gọi là phụ thân thuật. Phụ thân thuật chính là đem Nguyệt Nhi nhập vào thân thể các thiếu nữ. Nên có thể cùng điều khiển thân thể đó. Xong điều kiện rất hà khắc là. Hai bên phải nguyện ý phối hợp mới có thể thành dự thuật này. Hơn nữa. Thời gian không thể vượt quá hai canh giờ nếu không cả hai đều tan thành mây khói. Ngoài ra do thiên đảo Pháp cắt mỗi âm hồn chỉ có thể thi triển phổ thân thuật được 3 lần. Năm đó thấy trong huyền ma đại Pháp Nguyệt Nhi đã học qua, không ngờ. Tới hiện tại lại có chỗ hữu dụng. Lại nói hiện tại Nguyệt Nhi là vượt tô ngưng đan kỳ đại viên mãn thần. Thông bí thuật vượt xa tu sĩ cùng cấp. Muốn diệt sát một tu sĩ hậu kỳ, chỉ là nhấc tay. Có điều khi sử dụng thân thể lục Doanh Nhi tu vi của Nguyệt Nhi sẽ giảm sút, nàng dùng pháp bảo của Doanh Nhi cũng không. Thuận tay nhưng đối đầu với Mã Vân Thông thì thừa sức chiếm thế thượng. Phong, trở lại đại điện lúc này tử huyết đao đã chém vào Bích Ngọc Thanh. Quang trạng. Chỉ thấy huyết quang cùng ma khí vạn trượng lại không phá. Được một điểm thanh mang như gặp phải khắc tinh bị vòng ngọc đánh bật ra. Sao lại có thể? Mã Vân Thông cực kỳ hoảng sợ cơ hồ tưởng rằng hoa mắt song với phản. ứng của tu sĩ ngưng đan hậu kỳ rất nhanh hắn đem pháp lực toàn thân. Điên cuồng rót vào trong huyết đao. Trên mặt lục doanh nhi lộ ra nộ cười nhạc. Đương nhiên từ khi đấu pháp là Nguyệt Nhi thao túng thân thể của nàng. Tuy lúc này Nguyệt Nhi khu dụng vòng ngọc có chút không thuận tay. Nhưng không thể đem thú hồn phiên tế ra. Nữ tử dối tay điểm một chỉ. Vòng ngọc quay tròn phát ra ánh sáng càng trói mắt, huyết quang càng. Lúc càng mở khiến Mã Vân Thông không khỏi luống cuốn tay chân. Lúc này âm thanh huyên náo chuyện vào trong tay tiếp theo hào quang. chợt hiện khắp đại điện, hàng trăm tu sĩ tràn vào đây do bị linh lực. Chấn động khi hai người đấu pháp thu hút tới. Ô ô!